Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Gửi anh bài viết này đã từng đăng trên Thời báo Canada và trên Facebook. Em không biết anh có ngại khi phải đọc nó lần nữa không? Thôi, em để tùy tùy anh. Em là thính giả của anh mỗi buổi tối và cũng muốn góp một chút gì cùng anh và mọi người cho sợ nhà, sợ cửa. Em Hùng Đây là câu chuyện quan hồn giữa biển và tôn thấp hùng. Tôn thất hùng đã chấp bút theo lời kể của chị Thu, tức là chị Thu là người là người kể chuyện và tôn thất hùng viết lại. Tôn thất hùng viết lại. Và tôi cũng xin nói rõ trước khi đi vào chuyện thì có những bạn sinh sau này hay là mới lớn lên chưa từng trải qua về vấn đề đi vượt biên hay vượt biển như thế nào và có khi cũng không rõ, không biết nhiều tin tức cho nên khi nghe có thể lạ và cũng hơi khó hiểu, xin cố gắng hiểu. Tại vì nó liên quan đến trại tị nạn rồi, những cái sinh hoạt ở những nơi đó thì những người đã từng vượt biên, vượt biển thì có thể hiểu liền, nhưng mà nhiều bạn trẻ sao có thể không hiểu, xin xin thành thật xin lỗi trước và mong các bạn cố gắng tìm hiểu và nghe để hiểu. Câu chuyện xin được bắt đầu. chị nói có mà có quan hồn thiệt đó em hùng chị tin vì chị là người trong cuộc đã chứng kiến chị đây là một phụ nữ trung niên đã kể lại cho tôi nghe chuyến đi dược biên hải hùng của chị chị là dân gốc miền biển chất phát thích cách xưng tôi đôi khi chị cũng muốn thân thiện ra vẻ formo một chút nên gọi tôi là em xưng là chị Nhưng mà rồi khi cơn xúc động đến, chị quên mất, tôi đang ngồi trước mặt. Chị như đang đọc thoại và xin tôi trở lại. Người ta nói tháng 3 đó, bà già đi biển. Ừ, ba tôi dân miệng biển mà. Bởi vậy ông nghiên cứu rất kỹ uh, cái con trăng, này, dòng nước. Rồi trước khi gửi tôi theo tàu người quen cho tôi đi dược biên. Biển nó êm lắm, êm, êm còn hơn những chỗ gần bờ. Nơi mà những buổi chiều mà tôi hay lấy dây thông cột túm hai cái ống quần rồi vừa bơi giỡn với mấy đứa em hay với mấy con nhỏ bạn ở trong làng rồi còn mò mấy con sò đem về nấu cháo nữa. Phải nói chiếc tàu của tôi bị xuôi tận mạng luôn. Mặc dù là biển êm nhưng mà cái mái tàu nó quá giỏm đi. Nó chạy rề rề. Ba ngày thì mái nó hư. Phải nói đó là lần đầu tiên mà tôi đi xa bờ, xa nhà nhìn quanh đâu thôi chỉ có trời với nước thôi còn chiếc tàu của mình nó giống như chiếc lá mỏng manh nó mà có chìm chẳng là chuyện gì lớn so với cả tỷ sinh mạng sống ở dưới à, à ý tôi tôi tôi tôi quên tôi nói là mạng của mình trong khi đó cũng như mạng là mạng một trong cả tỷ con cá nhỏ mà đang bơi ở dưới biển thôi người mà có chết cũng như con cá con tôm chết chẳng có giá trị gì hết Rồi thời gian nó cứ trôi qua, con tàu vẫn lên bền không có trôi đi đâu cả. Không hiểu mà tại sao trời không có gió. Tôi cũng không nhớ đã mấy ngày trôi qua rồi, cứ thấy nắng lên rồi nắng tắt. Hả? Em nói sao? Nhắm chừng hả? À, tôi nghĩ ít nhất là phải hai tuần. Tại vì tôi nhìn mặt ai cũng ốm teo tóp thế mà ghê phải lâu thì mới ốm được chứ em em thấy không qua bên này bây giờ mình bị mập nè muốn day ép nhịn ăn cả tuần lễ mà không có xuống được nhiêu đâu nè nói chuyện ốm mập mà mới nhớ ốm ốm như em như tôi coi vậy chứ sống dai lắm đó nha ở trên tàu tôi cái người duy nhất bị chết là người mập nhất đó cái bà đó bà mập dễ sợ luôn bà đi với ông chồng thì ốm nhom ốm nhách à bà chết chồng thì sống Bà chết hồi nào cũng chẳng ai hay hết, mắt bà cứ mở lên như vậy nè, thấy ghê lắm luôn. Chồng của bà là ông Quang. Khi mà ông Quang ngủ dậy, lai lai bà mới biết bà chết từ hồi nào rồi. Thế là mọi người mới khiêng bà thả xuống biển. Trời ơi, bà không có chìm, bà cũng không có trôi đi. Chắc là bà có mở nhiều hay sao á, bà cứ nổi lình bình đó mà tấp xác mé tàu tôi sợ muốn chết phải nói tội nghiệp ông quan chồng bá lúc mới xuống tàu thấy ổng đã ốm rồi bây giờ ổng còn ốm hơn nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.